Kiêu hãnh và định kiến Chương 48 Cả nhà trông đợi Một lá thư của ông Bennett Vào sáng hôm sau Nhưng người đưa thư đến Mà không mang một dòng nào của ông Cả gia đình biết Ông là người hay quên Hoặc chây lười việc thư từ Trong những trường hợp bình thường Nhưng trong trường hợp này Họ hy vọng ông sẽ nhanh chóng thông tin về nhà Vì thế Họ kết luận rằng Ông không có tên gì phấn khởi để viết Nhưng ngay cả về điều này Họ vẫn muốn biết chắc chắn Ông Cardiner chỉ trong người đưa thư Trước khi lên đường Khi ông đã đi Họ cảm thấy chắc chắn ít nhất Sẽ nhận được tin tức thường xuyên Về những gì đang xảy ra Ông cậu đã hứa sẽ thuyết phục ông Bennett Trở về Long bon Càng sớm càng tốt Bà Bennett cảm thấy an tâm rất nhiều Vì bà cho đây là cách duy nhất cứu chồng bà khỏi cái chết trong một cuộc thách đấu chí mạng. Bà Gardiner và các con lưu lại Hertfordshire thêm vài ngày vì nghĩ sự hiện diện của bà sẽ có thể giúp đỡ các cô cháu. Bà thay phiên chăm sóc bà Bennet và giúp các cô cháu thoải mái trong những giờ họ được tự do. Bà dì kia cũng tắm giếng họ thường xuyên và luôn luôn, theo như bà nói, với mục đích cổ động tinh thần họ. Tuy thế, Mỗi khi bà đến, bà đều kể thêm những trường hợp hoang phí hoặc bất thường của Wickham Nên mỗi khi bà từ biệt, bà thường khiến họ càng mất tinh thần thêm Mọi người tại Meriton dường như đều phỉ nhổ con người gần như thiên thần đối với họ chỉ 3 tháng trước Họ kháo nhau rằng anh ta thiếu nợ mọi nhà buôn nơi đây và những hành vi mờ ám của anh tất cả dưới tiêu đề quyến rũ phụ nữ được mở rộng đến mọi gia đình của các nhà buôn. Mỗi người đều cho rằng anh ta là một thanh niên đời bạo nhất thế giới và mỗi người đều bắt đầu nhận ra rằng trước đây họ đã không bao giờ tin nơi vẻ ngoài điệt trai của anh ta. Mặc dù chỉ tin không đến phần nửa về những gì nói về anh ta, Elizabeth vẫn tin anh ta sẽ phá hoại đời em mình. Ngay cả Jean Dù tin vào những lời đồn đại ít hơn nữa Cảm thấy gần như vô vọng Đặc biệt là Nếu hai người đi Scotland Thì đây là thời gian họ phải nhận được tin tức hai người Và cô vẫn còn hy vọng Hai người đến Scotland để kết hôn Ông Gardiner rời Longborn Vào ngày Chủ nhật Ngày thứ ba Bà vợ ông nhận được thư Kể rằng ông đã tìm ngay được ông Bennett Và thuyết phục ông này đi đến phố Greyjobs thư cũng kể rằng ông benet đã đi đến epson và clapham nhưng không thu được tin tức nào thỏa đáng và rằng hiện ông benet đang dò hỏi mọi khách sạn chính trong thành phố vì nghĩ họ có thể lưu lại một trong những nơi ấy vào thời gian đầu ở london trước khi họ tìm nhà ở ông cadner không tin có thể tìm ra hai người khách này nhưng vẫn trợ giúp ông kia ông thêm rằng ông benet dường như hoàn toàn không muốn rời Luân và hứa sẽ viết thêm càng sớm càng tốt. Ông cũng viết thêm một đoạn dưới lá thư. Tôi đã viết cho đại tá Foster để nhờ ông nếu có thể dò hỏi trong số những người bạn của anh ta trong trung đoàn về những người thân hoặc mối quan hệ có thể biết anh ta đang lẫn trốn ở nơi nào. Nếu có người như thế cho thông tin thì họ sẽ giúp ta được nhiều. Hiện giờ Hai chúng tôi không có đầu mối gì để hướng dẫn cuộc tìm kiếm Tôi tin chắc đại tá Foster Sẽ làm mọi cách trong khả năng của ông ấy để giúp ta Nhưng tôi lại nghĩ Có lẽ Lizzie có thể cho chúng ta biết rõ hơn người khác Về những gì người thân quen của anh ta Elizabeth không ngạc nhiên Để hiểu do đâu họ nghĩ cô có thể giúp được như thế Nhưng cô không có thông tin gì thỏa đáng Cô chưa từng nghe anh kể qua về những người thân của anh Ngoại trừ ông bố và bà mẹ Cả hai đã qua đời nhiều năm trước Tuy nhiên, vài người bạn của anh trong lực lượng dân quân Có thể thêm ít thông tin Và tuy cô không hy vọng lắm về việc này Cô nghĩ vẫn nên thử xem Mỗi ngày ở Long bon giờ đây là một ngày lo âu Nhưng thời khắc nhiều lo âu nhất là giờ đưa thư Họ đều bồn chồn chờ thư từ đưa đến. Qua thư từ, họ sẽ biết được tin tức dù xấu dù tốt và mọi ngày kế đều mang hy vọng có những tin quan trọng mới. Nhưng trước khi họ nhận được tin thêm từ ông Gardiner, một lá thư được gửi đến ông bố từ anh Colin. Jane đã được ông bố dặn mở thư khi ông đi vắng, nên cô đọc và Elizabeth cũng ở bên cô mà cũng đọc do hiếu kỳ. Thưa ông, do mối quan hệ giữa chúng ta và vị thế của tôi trong xã hội, tôi tự cảm thấy cần phải gửi đến ông lời chia buồn về những đau khổ ông đang gánh chịu. Mà ngày hôm qua, chúng tôi được thông báo qua một bức thư gửi từ Huffleside. Thưa ông, xin ông tin rằng bà Colin và riêng tôi thành thật cảm thông với ông với toàn thể gia đình đáng kính về nỗi đau buồn hiện giờ hẳn là thuộc loại cay đắng nhất. Vì xuất phát từ một nguyên nhân Mà thời gian không thể xóa mờ được Không có lời lẽ nào về phần tôi Có thể xoa dịu nỗi bất hạnh Trầm trọng như thế này Hoặc có thể an ủi ông Theo tình cảnh mà mọi người đều thấy Gây đau khổ nhất cho tinh thần bậc làm cha mẹ Cái chết của cô con gái ông Có thể là một ân phúc so với cảnh ngộ này Và còn có thêm điều Để than thở Vì như Charlotte cho tôi hay Có lý do để tin rằng Thói phóng túng của con gái ông là do cách dung túng sai lầm. Mặc dù cũng để an ủi ông và bà Bennett, tôi tin rằng chính là do tinh khí xấu xa tự nhiên của cô. Nếu không, cô đã không phạm tội tài đình như thế ở lứa tuổi còn non này. Dù thế nào chẳng nữa, ông đáng được thương cảm trong khổ đau và không những bà Colin đồng ý như thế, mà còn có sự đồng tình của phu nhân Catherine và cô con gái của bà, những người đã được tôi thông báo về vụ việc. Họ đồng ý với tôi khi quan ngại rằng hành động sai trái của một cô con gái sẽ gây phương hại đến vận may của mọi người khác. Đối với những người có sẽ có quan hệ với một gia đình như thế, như chính phu thự nhân Catherine đã hạ mình nói. Và ý nghĩ này khiến tôi càng vui mừng nhớ lại về một sự kiện nào đấy vào tháng 11 vừa qua. Vì nếu sự kiện này diễn ra và ngược lại, tôi hẳn sẽ bị liên can Vào mọi ưu phiền mà nhục nhã của ông Thế thì thưa ông Tôi xin ông cố gắng Tự khuây khỏa Mà vứt đứa con gái không xứng đáng ra khỏi Hẳn tình thương yêu của ông Để mà cô gánh chịu hậu quả Do sai lầm ghê tởm của cô ta Kính thư Ông Gardiner không gửi thêm thư nào Cho đến khi ông nhận được câu trả lời Của đại tá Foster Rồi ông không có tin tức nào sáng sủa Họ không tìm ra một thân nhân nào của Wickham Giữ liên lạc với anh ta Và điều chắc chắn là anh không sống gần người thân nào hiện còn sống Vì thế không có ai làm đầu mối cho tin tức về anh ta Và trong tình trạng tài chính lôi thôi của anh Còn có thêm một động năng rất mạnh mẽ Khiến anh ta phải giấu kín hành tung Ngoài việc e sợ người thân của Lydia tìm ra Vì người ta vừa khám phá ra rằng Anh ta đã để lại những món nợ lớn do cờ bạc Đại tá Foster tin rằng Phải cần đến 1.000 bảng anh Để thanh toán những khoản chi tiêu của anh tại Brighton Anh ta mang nợ nhiều trong thành phố Nhưng món nợ danh dự còn cao hơn Ông Cardiner không muốn giấu giếm gia đình Longborn Về những chi tiết này Jane nghe tin với cảm giác kinh hoàng Cô thốt lên Một tên đổi bài Điều này hoàn toàn bất ngờ Mình đã không hay biết gì cả Ông Gardiner viết thêm trong thư rằng Ông bố của họ có thể trở về ngày kế vào thứ bảy. Bị thất vọng vì mọi nỗ lực đều không thành công Ông bố đã thuận theo ý kiến của người em vợ Rằng ông nên trở về với gia đình Và để mọi việc cho ông em vợ tiếp tục lo tìm kiếm Tùy tình hình cho thấy phải làm cách nào Khi bà Bennett được thông báo Bà không tỏ vẻ hài lòng như các con bà Mặc dù bà đã lo lắng cho tính mạng của ông Bà thốt lên Cái gì thế? Ông ấy trở về mà không có con Lydia khốn khổ Ông ấy không nên rời Longbond Nếu không tìm ra hai người Ai sẽ đối phó với Wickham Và buộc hắn phải cưới con bé Nếu ông ấy bỏ về Vì bà Gardiner tỏ ý muốn về nhà Mọi người đồng ý rằng Bà và các con bà nên lên đường cùng lúc ông Bennet trở về Theo cách này Xe ngựa sẽ đưa bà đi Và đón ông chủ về Longbond Bà Gardiner ra về trong mọi ý nghĩ khó hiểu về Elizabeth và anh bạn ở Derbyshire của cô. Người đã chú ý đến cô, cô cháu đã không nhắc gì đến anh và tuy bà Gardiner có ý trông mong một lá thư của anh, họ đã không nhận được gì. Từ khi trở về nhà, Elizabeth đã không nhận một thư nào từ Pemberley. Tình trạng vô phúc của gia đình hiện giờ khiến mọi lời giải thích về việc cô xa sốt tinh thần trở thành không cần thiết. Vì thế không ai có thể phỏng đoán về việc này. Mặc dù Elizabeth giờ đã nhận ra tâm tư của mình tin rằng nếu cô không biết gì về anh Darcy hẳn cô sẽ chịu đựng tốt hơn nỗi nhục nhã do Lydia gây ra. Cô nghi việc này giúp cô tránh được một hoặc hai đêm mất ngủ. Khi ông Bennet về đến Ông hoàn toàn có vẻ bề ngoài điềm đạm thường nhật Ông cũng ít nói như theo thói quen Không đả động đến sự việc Đã khiến ông phải ra đi Và phải sau một thời gian Các cô con gái mới có đủ can đảm Để hỏi hàn ông Vào buổi chiều Khi ông dùng trà với các con mình Elizabeth bắt đầu câu chuyện Và rồi khi cô tỏ ý Ái ngại về sự chịu đựng của ông Ông trả lời Đừng nói gì về việc này Ai chịu khổ sở nếu không phải là bố Việc này là do bố gây ra Bố phải cảm thấy điều ấy Elizabeth đáp Bố không nên quá khắt khe với chính mình Con có thể cảnh báo cho bố biết về tai họa như thế này Bản chất con người dễ bị xa vào đấy Không Lizzie Ít nhất một lần trong đời Hãy để bố tự cảm thấy mình là người có lỗi Bố không sợ bị mặc cảm vì tư tưởng này Chẳng bao lâu nó sẽ qua đi Bố có nghĩ hai người đang ở tại London không? Có Họ có thể lận trốn kín đáo như thế Ở nơi nào khác được Kitty thêm Và Lydia đã từng tỏ ý muốn đi đến London Ông bố trả lời Cách khó khăn Thế thì nó vui rồi Và nơi ăn trốn ở của nó ở đấy Có lẽ sẽ được lâu dài Im lặng trong một chốc Ông tiếp. Lizzie Bố không có ý nghĩ gì xấu về con Vì con đã có lý khi khuyên bảo bố Vào tháng năm rồi Với biến cố này Những lời khuyên của con cho thấy Óc suy nghĩ của con khá lắm Họ bị ngắt quãng bởi cô Bennett Đến để lấy ít trà cho bà mẹ Ông thốt lên Đây là cuộc diễu hành Cũng tốt thôi Tạo tính cách thanh lịch như thế cho vận hạn không may Một ngày nào đấy Bố sẽ làm như thế Bố sẽ ngồi trong phòng đọc sách Đội mũ ấm và mặc áo ngủ Và gây thêm rắc rối Hoặc có lẽ bố sẽ đợi đến khi Kitty bỏ nhà trốn đi Kitty nói khổ sở Con sẽ không bỏ trốn đi Papa Nếu con có đi Brighton Con sẽ xử sự tốt hơn Lydia Con đi Brighton Bố không dám cho con đến gần Esbon Ngay cả khi đánh cuộc 50 bảng Không Kitty Cuối cùng bố đã học được tính cẩn trọng Và con sẽ thấy hậu quả của việc này Không một sĩ quan nào được phép bước vào nhà này nữa Ngay cả khi đi ngang qua làng Cấm chỉ mọi buổi khiêu vũ Ngoại trừ con nhảy với một trong các chị của con Và con sẽ không bao giờ Bước ra khỏi cửa Nếu con không chứng tỏ được rằng Con đã có tư cách tốt trong 10 phút mỗi ngày Kitty nghĩ mọi lời Giăn đen này đều nghiêm túc Cô bắt đầu khóc Ông bố nói Được, được, đừng có giả vờ khổ sở Nếu trong 10 năm tới Con chứng tỏ con là đứa con gái ngoan Bố sẽ xét lại cho con